Phần 1.6 Anh 2 Trong phòng tiếp khách, Liên tiêu thủ thấy Liên Kỳ Quang đi tới liền gọi một tiếng Từ giọng nói không khó nhận ra sự vui sướng của đối phương Điều này làm Liên Kỳ Quang liếc mắt nhìn qua Các bạn đang nghe chuyện tại website chuyệnaudio.com Giờ nào rồi? Sao còn chưa thay đổi? Thấy Liên Kỳ Quang vẫn mặc một thân quần áo bình thường Liên rục thành nhíu nhíu mẩy Sau đó giống như nghĩ tới gì đó các mặt nhất thời khó coi, có người khi dễ em, cũng khờ trách Liên Dục Thành nghĩ vậy, trong thế giới phân chia cấp bậc rõ ràng này, người giữa các khu cách biệt không chỉ là một tầng phòng vệ, mà là trên trời dưới đất. Người khu 3 trong mắt người khu 1 chỉ là một con kiến, một bình dân ti tiện. Nghiêng đầu nghĩ nghĩ rồi nghiêm túc lắc đầu, không có, bọn họ không dám. Ừ, nói cứ như em lợi hại làm ấy. Liên Dục Thành rỉ một tiếng. Nhưng nghe em trai không bị bắt nạt thì cũng thầm thở phào một hơi. Bọn họ thật không dám, tôi rất lợi hại. Thấy Liên Dục Thành tựa hồ không tin, Liên Kỳ Quang vươn tay, dùng sức gồng lên, bất quá nhìn thấy cánh tay vẫn ngời buộc khẳng khiu như cũ thì nhất thời có chút trầm mặc. Thấy Liên Kỳ Quang có vẻ mất mát, Liên Dục Thành cũng tự cảm thấy vừa nãy mình nói hơi nặng lời, đang định mở miệng an ủi thì thấy Liên Kỳ Quang ngẩng đầu, phán lệ nghiêm nghị nhìn mình. anh đừng nhìn không có cơ vắc, kỳ thực rất mạnh, một đánh bao nhiêu chơi. Liên Dục Thành, liên tiêu thù, tôi có đao. Thấy Liên Dục Thành vẫn còn hoài nghi, Liên Kỳ Quang muốn chứng minh bản thân nghĩ nghĩ. Xoẹt, một tiếng rút đao ra nặng nề đặt lên bàn. Khi dễ tôi, tôi liền chém chết bọn họ. Tôi đặc biệt giỏi khoản chém đầu, một nhát là dục, chưa từng thất bại. Thời kỳ tật thế trước kia, theo tang thi thăng cấp Đại đa số bọn nó đều có chút trí khệ. Sau đó theo uy danh cùng sự hiểu biết, vừa thấy cậu, phản ứng đầu tiên của đám tang kia kia là ôm đầu bò chạy. Anh hai uy vũ, Liên Tiêu Thủ mở to mắt sùng bái nhìn Liên Kỳ Quang. "Đừng đùa." Liên Dục thành trừng mắt, "Còn em nữa, cất dâu đi." Liên Kỳ Quang lạnh tĩnh bĩu môi, thu đao vào không gian khí. "Không gian khí của em không phải đánh mất rồi à?" "Đâu ra đó?" Liên Dục Thành ý hỏi không gian khí kẹp trên tay áo Liên Kỳ Quang. "Quản gia đưa." Liên Kỳ Quang bị hoài nghi nhưng không hề biến sắc, lạnh nhạt nhìn sàn nhà ngẩn người. "Này cho em." Liên Dục Thành từ trong không gian khí lấy ra một hộp gấm, đưa qua cho Liên Kỳ Quang. "Tôi mới ăn cơm xong, không đói." Ngây ngốc cự tuyệt. "Ai bảo cậu ăn a?" Liên Dục Thành nổi khùng, nhìn Liên Kỳ Quang vẫn thờ ơ như cũ. Liên Dục Thành cho tới giờ chưa từng cảm thấy thế giới này tàn ác đối với mình như vậy. Có chút đau đầu xoa xoa mi tâm, hôm nay là sinh nhật hạ hầu nguyên xoái. Nghe nói ông ấy thích văn hóa cổ, chốc nửa em đưa cái này cho nguyên doái. Liên Kỳ Quang nhận hộp gấm, lãnh tĩnh mở ra. Nhất thời một quyển sách củ kỹ rách nát đến không chịu nổi xuất hiện trước mắt. Trên bia là hình vẽ sên ép man có chút mờ mờ, phía dưới là 5 chữ, đường thi tam bách thủ, giỏ to. Gương mặt than vẫn luôn lãnh tĩnh của Liên Kỳ Quang nhất thời có chút co rúm. "Anh xác định muốn đưa cái này? Không biết thì đừng nói." Liên Dục Thành lạnh giọng quát, "Này là anh đặc biệt nhờ người tìm kiếm, tốn gần 1000 vạn tinh tệ mới mua được. Biết rõ tính em, vào chuẩn bị quà thì không bằng chờ em sinh đứa nhỏ cho rồi, vì thế anh mới chuẩn bị giúp." Nhìn quyển sách trên tay, lại ngẩng đầu nhìn Liên Dục Thành. chị không biết ngàn vạn tinh tế là bao nhiêu, nhưng theo bộ dáng kích động của Liên Dục Thành thì nhất định không nhỏ, có thể mua rất nhiều hạt giống đi. Liên Kỳ Quang nghiêng đầu, nhớ tới một loạt hạt giống trong tiệm ngày đó, tính toán một chút, Liên Kỳ Quang ngẩng đầu, nghiêm túc nhìn Liên Dục Thành, anh bị lừa rồi, trả lại đi. Liên Dục Thành. Liên Kỳ Quang, em nghiêm túc một chút cho anh. Bên này nháo, bên kia Tiên Lãng cùng Trọng Mục cơ hồ cười sắp chết. Nhìn hình ảnh Liên Dục thành phừng phừng lửa giận cùng Liên Kỳ Quang sừng sững bất động trên màn hình. Ngay cả con người sắt đá như Hạ Hầu Thiệu Huyền, đáy mắt cũng nhịn không được xẹt qua một mạt ý cười khó phát hiện. "Ba, anh quan sát lâu vậy rồi, cảm thấy chị dâu thế nào?" Trọng Mục cười hì hì sắp qua hỏi. "U, hiện giờ kêu chị dâu thiệt thân thiết a." Tiên Lãng nhìn qua Trọng Mục trêu chọc. Kỳ thật tôi thấy người chị dâu này không tồi, hơi phế một chút nhưng bộ dáng xinh đẹp, tính tình đáng yêu, nếu gả cho ba, về sau ngày tháng ở sát huyết lang không còn nhàm chán nữa. Theo đánh giá của cậu, nếu ba chứng mắt muốn từ hôn như dự tính thì cậu chạy đi truy người ta hả?" Tiên Lãng vừa nói ra lời này, nhất thời độ ấm trong phòng giảm xuống đột ngột, Tiên Lãng cùng Trọng Mục nháy mắt bị đông cứng. Hạ Hầu Thiệu Huyền lạnh lùng liếc mắt, "Đợi sau khi trở về hai cậu huấn luyện gấp bội, còn phải theo tôi luyện tập một trận." "Ba, không cần a. Luyện tập với ba chỉ là đơn phương bị hành hạ tới chết a." "Bác bỏ." "Ba, đêm đã khuya, yến tiệc cũng bắt đầu. Lần này tiệc được tổ chức ở tầng 5 biệt thự, đèn đuốc sáng trưng, trang trí sang trọng tinh xảo." ủy tộc đến tham gia top 5 top 3 đứng cùng một chỗ, khẽ thì thầm, thỉnh thoảng lại cười nhẹ thành tiếng. Người máy đi lại trong yến tiệc, đưa rượu cho khách hoặc sắp xếp bánh trái trên bàn. Liên Kỳ Quang đã thay quần áo, lắc lắc ly rượu trái cây đỏ tươi, ngồi trong một góc âm u không nổi bật, vì cúi đầu, bóng ma che đi gương mặt làm người ta không nhìn ra biểu tình của cậu lúc này. Liên Tiêu Thù ngồi bên người Liên Kỳ Quang, vui sướng ăn bánh ngọt trên bàn. Anh hai, anh ăn không? Liên Tiêu Thù ngẩng gương mặt nhỏ nhắn chỉ bằng bàn tay, đưa tới một phần bánh ngọt. Liên Kỳ Quang lánh tĩnh nhìn miếng bánh trong tay Liên Tiêu Thù, lại nhìn gương mặt đầy vụn bánh của cô bé, quyết đoán thu hồi tầm mắt. Liên Tiêu Thù bị ghét bỏ cũng không oán giận, giống như đã sớm thành thói quen, cúi đầu, tiếp tục chiến đấu với miếng bánh. "Là cậu?" Một âm thanh kinh ngạc truyền tới, Liên Kỳ Quang thản nhiên ngẩng đầu. chỉ cảm thấy một thiếu niên tóc vàng đang ngạc nhiên nhìn mình. Mình, nhận thức người này sao? Liên Kỳ Quang hơi nghiêng đầu, gương mặt lãnh tĩnh xẹt qua một tia mê mang, cũng có chút quen mắt. Người này là ai? Các bạn đang nghe truyện tại website truyenaudiomoi.com. Thiếu niên tóc vàng bị Liên Kỳ Quang thờ ơ nhìn nửa ngày, nhất thời trong lòng có chút hốt hoảng, khí thế vất vả lắm ngưng tụ được cứ vậy tan biến. Cậu không quên cảm giác bị người này nhìn dưới tán cây khi nãy Tôi gọi là thân đồ ti hảo Thiếu niên tóc vàng chống đỡ cái chân sắp nhũ ứng ra Cố tỏ ra chấn định Thân đồ ti hảo Liên kỳ quang kiểm kê ký ức Không biết, người xa lạ Sau khi cho ra kết luận này Liên kỳ quang lại cối đầu Cậu Thân đồ ti hảo một lần nữa bị xem nhẹ có chút buồn bực Tiến tới, tăng thêm âm thanh Chẳng lẽ cậu không nhận ra tôi Nhìn thân đồ Ty Hạo bước tới, Liên Kỳ Quang thản nhiên ngẩng đầu, mặt không biến sắc nhìn đối phương. Vị nhìn, thân đồ Ty Hạo lại run bắn, "Cái kia, tôi, tôi chính là đương kim tứ hoàng tử." Nhìn thân đồ Ty Hạo cố tỏ ra trấn định, Liên Kỳ Quang lại cúi đầu, trong lòng bắt đầu tính toán, nếu người này còn ầm ĩ nữa, mình nên đá từ bên trái hay bên phải thì thỏa đáng hơn. Trải qua nhiều ngày ở chung, khác quen thuộc với tình tình Liên Kỳ Quang, Liên Kiêu Thù thấy tay anh hai chậm rãi sờ sờ mũi, nhất thời trong lòng cảm thấy không tốt. Cô bé vụi vàng bật dậy túm lấy tay Liên Kỳ Quang, khẩn trương nhìn thân đồ Ti Hạo, anh mau chạy đi, còn ngây ngốc ở đó nữa anh hai sẽ đá anh đó. "Đá?" Thân đồ Ti Hạo run bắn. "Tôi nói cho anh biết, một cước của anh hai có thể đá bay một người máy đó a." Tựa hồ sợ thân đồ Ti Hạo không tin. Liêu Tiêu Thù gấp gáp nói, anh hai tôi ở nhà một tuần có thể đá hỏng người mấy năm lần, với cái thân thể nhỏ gầy của anh, anh ai thu thập dễ như chơi. Đá hỏng? Lúc này chân thân Đồ Ti Hạ cũng bắt đầu run lên, hoàn toàn quên mất chuyện bản thân biết dị năng. Ký ức chỉ còn lại bóng ma từ lần đầu tiên gặp mặt. Đột nhiên, liên kỳ quang động, thân Đồ Ti Hạ bị dọa run run, vội vàng lùi ra sau hai bước, gấp gáp nói, tôi không có ác ý. Tôi chỉ muốn hỏi xem cậu là người nhà nào, tên là gì thôi." Lạnh Tĩnh nhìn bộ dáng phấn trương đầy phong bị của thân đồ Ti Hạ, Liên Kỳ Quang thoáng có chút giật mình, cứ cảm thấy có gì đó quen thuộc, hóa ra có chút giống tiểu thái tử. Liên Kỳ Quang ngẩng đầu, nhìn ngọn đèn ma thất thần, nhớ rõ lần đầu gặp mặt, tiểu thái tử cũng kiêu ngạo như vậy, nhưng bị mình thu thập liền trở nên ngoan ngoãn. Sau đó ông nội tiểu thái tử chết, Trước khi qua đời đã phó thác tiểu thái tử cho mình, kể từ đó đứa nhỏ đó ngày càng bám dính lấy mình hơn. Liên Kỳ Quang, Liên Kỳ Quang lấy lại tinh thần, nhàn nhạt, nhạt, nhạt nhìn thân đồ Ti Hạo, "Tên của tôi?" Nó, thân đồ Ti Hạo sững sốt, tựa hồ có chút lấy lại tinh thần, đó. "Cậu, xin chào, tôi gọi là thân đồ Ti Hạo." Ha ha ha, một tiếng cười to từ cách đó không xa truyền tới. Liên Kỳ Quang ngẩng đầu nhìn qua, chỉ thấy một lão già ăn mặc sang trọng ôm một thiếu niên xinh đẹp trong lòng cười ha hả, mà đứng đối diện lão chính là Liên Dục Thành. Khu 3. Ừ, một bình dân khu 3 mà cũng dám tới nơi này, không phải lén trà trộn vào đi, xem giá thiết kế phòng vệ nên đổi mới một lần nữa. Lão già nhìn Liên Dục Thành, trong mắt chẳng chút che giấu khinh bỉ cùng xem thường. Âm thanh lão không nhỏ. có thể nói là cố ý lớn tiếng làm mọi người xung quanh nhìn qua. Nghe thấy lời đối phương, những ánh mắt nhìn Liên Dục Thành bắt đầu thay đổi, ít nhiều đều mang theo chút xem thường, vài người đứng gần cũng bước ra xa, tựa như trên người Liên Dục Thành có phi giúp mầm bệnh. Đối mặt với những điều này, biểu tình Liên Dục Thành trước sau vẫn thực lạnh đạm, nhưng Liên Kỳ Quang nhìn ra, ẩn sâu trong mắt anh là uất ức cùng không cam tâm. Phu ba Bình dân Cuba sao lại tới đây?" Thân đồ Ti Hạo nhìn chò Khôi Hải trước mắt, khẽ nhíu mày. "Anh cả." Liên Tiêu Thù cả kinh, đang định chạy qua nhưng bị Liên Kỳ Quang túm lấy cổ áo. "Anh hai, đừng im ở đây." Vỏ lại Liên Tiêu Thù, Liên Kỳ Quang lãnh tĩnh bước ra khỏi góc phòng. Vừa nãy vì khá tối nên Thân đồ Ti Hạo không nhìn rõ mặt, mà lần gặp đầu tiên thì Liên Kỳ Quang lại trùng mụ kín bút. Vì thế cho tới tận lúc này cậu cũng không biết bộ dáng đối phương, giờ Liên Kỳ Quang bước ra khỏi góc âm u, tướng mạo hoàn toàn tươi bày dưới ngọn đèn, thân đồ ti hiu nhất thời ngây dại, kinh ngạc nhìn Tiêu Biên Tinh xảo kinh diễm cứ như không phải nhân loại trước mắt. Cặn bã, muốn tôi chém dục đầu lão không? Âm thanh trong trẻo nhưng lạnh lùng trong bầu không khí yên tĩnh phá lệ nổi bật. Thu hút mọi người đều quay đầu, lúc thấy rõ người nói là ai. tất cả đều giật mình ngây ngốc há to miệng. Một thân tây trang thuần trắng vây lấy thân thể thon dài của thiếu niên, đôi mắt to phản chiếu ánh đèn lưu ly có chút long lanh, con người đen tuyền lạnh lẽo, cứ như khẽ trước một cái sẽ có nước mắt chảy ra. Có lẽ vì vừa uống rượu, màu rượu đỏ lây nhiễm lên cánh môi thiếu niên, xinh đẹp mê người. Đưa lưng về phía ngọn đèn, thiếu niên từng bước tới gần, sát khí cùng huyết tính không thể đè nén tỏa ra xung quanh. Thiếu niên hệt như đang đạp trên biển máu, từ địa ngục tìm về. Biết rõ thiếu niên rất nguy hiểm, một khi tới gần có thể vạn kiếp bất phục, chết không chỗ chôn, nhưng trong lòng có một âm thanh thần bí không ngừng kêu gọi. Tới gần một chút, sát một chút, lây nhiễm hơi thở thiếu niên. Nhìn thiếu niên dần dần tới gần, tất cả mọi người đều ngừng thở. Liên Kỳ Quang đi tới bên cạnh Liên Dục Thành, nắm lấy bàn tay đã có chút lạnh lẽo của anh, "Đêm nay tôi không muốn nổi giận." Nhưng ánh mắt lạnh như băng của Liên Kỳ Quang chậm rãi di chuyển qua từng gương mặt, tôi sẽ ghi nhớ kỹ gương mặt của các người, một kẻ cũng không sót. Liên Kỳ Quang nói xong liền kéo Liên Dục thành đi tới góc tối. Ám Quang thù dai, hơn nữa tâm trả thù rất mạnh. Này không chỉ ngọa long mà cả hoa hạ. Thậm chí là đàn tang thi, không ai không biết, không người không hiểu. Những kẻ không cẩn thận đắc tội Ám Quang, nếu khi đó Ám Quang tức giận thì tốt. còn không nói tiếng nào, lặng lặng rời đi thì đúng là làm người ta kinh hồn táng đảm, ăn không ngon, ngủ không yên, sợ ngày nào đó tai họa ập tới. Nhìn theo bóng dáng thiếu niên, mọi người há miệng thở dốc, không biết nên nói gì. Lão già kia nhìn Liên Kỳ Quang mà hai chân run lên, trán cũng toát mồ hôi. Người khác không biết nhưng lão biết, vừa nãy lúc Liên Kỳ Quang liếc mắt nhìn qua, lão cơ hồ có cảm giác mình là một kẻ đã chết. Âm nhạc vang lên, ánh vũ bầu không khí yên ắng cùng ự ệ gạo, yến hội nhất thời lại náo nhiệt, từng cặp đôi lần lượt bước vào sân, Kiêu Vũ chính là trong lòng không thể nào yên ổn, cứ lén lút liếc nhìn về phía Liên Kỳ Quang, trong lòng thầm suy tư thân phận người này, dù sao không riêng gì quần áo hay khí chất, mọi người đều không nghĩ thiếu niên là người thường. Ba, cậu ta không giống những gì chúng ta tra được. Tiên Lãng nhìn hết thải trên màn hình giám sát, khẽ nhíu mày. Ngón tay Hạ Hầu Thiệu Huyền gõ nhẹ sofa, ánh mắt u ám không rõ, lại đi tra một chút, xem khoảng thời gian này đã xảy ra chuyện gì. "Vâng, anh ở đây với nó." Đưa Liên Dục Thành tới bàn trong góc, Liên Kỳ Quang ý bảo Liên tiêu thụ rồi xoay người rời đi. "Kỳ Quang, anh yên tâm." Liên Kỳ Quang dừng lại, lạnh tĩnh nhìn đám người trên sàn nhảy, "Tôi sẽ không tránh chợt thu thập, tôi biết trên thế giới này có một từ gọi là trùng đầu mà đánh. Liên Dục Thành anh chờ. Liên Kỳ Quang quay đầu, mặt lạnh tĩnh, nghiêm túc nhìn anh, một ngày nào đó tôi sẽ để những người đó quỳ dưới chân anh. Nhìn gương mặt nghiêm nghị của Liên Kỳ Quang, trong lòng Liên Dục Thành đột nhiên trống trải, cứ cảm giác có thứ gì đó quan trọng trong nháy mắt đã biến mất. Liên Kỳ Quang rời đi, lúc đi ngang qua thân đồ Ti Hạ vẫn còn sững sờ, cúi đầu thì thầm một câu. không muốn bị đánh thì nghĩ cách lừa lão già kia tới toilet. Trong toilet, Liên Kỳ Quang hai tay đút túi, nhàn nhã dựa vào cạnh cửa, không chút để tâm tới những âm thanh cười đùa bên ngoài, vẻ mặt lãnh tĩnh nhìn mặt đất, ngẩn người. Không biết Tứ Điện Hà gọi tôi tới có chuyện gì quan trọng sao? Âm thanh nịnh nọt từ xa xa truyền vào, thật không khó tưởng tượng tượng bộ dáng a du nịnh hót của đối phương. Hỏi nhiều vậy làm gì? Đi theo là được. giọng điệu cực kỳ mất kiên nhẫn lại có chút trột dạ. Vâng, vâng, không hỏi, tôi không hỏi. Theo âm thanh chậm rãi tới gần, Liên Kỳ Quang ngẩng đầu lên, giống như vẫn chưa thoát khỏi trạng thái ngây ngốc, chầm chậm cởi nút áo. Điện hạ đã tới rồi. Ngoài cửa, lão già người đầy thịt mở cúi đầu khom lưng, vẻ mặt đĩnh đạc nói với thân đồ Ti Hạ, "Cần ông nói à? Bản điện hạ không có mắt chắc." Mở cửa ra, Nhìn lão già trước mặt, thân đồ ti hạo thầm ghê tởm, mất kiên nhẫn quát. Một quý tẩu cấp 2 cũng dám dòm ngó tới cậu. Mở cửa, lão già sừng sốt, liếc nhìn yến hội náo nhiệt, lại nhìn toi lớt im lặng không người. Cuối cùng ánh mắt phóng tới thân thể thon dài của thân đồ ti hạo, nhìn không được nút nút nước miếng. Ánh mắt trở nên đáng khinh, chẳng lẽ còn thất thần gì đó, muốn chết à? À, vâng, vâng. Tôi mở cửa ngay, ánh mắt không an phận quét tới quét lui trên người thân đồ ti hậu, nụ cười càng thô tục, xoa xoa tay, khó nhịn đi vào trong. Nhìn bóng dáng lão già, thân đồ ti hậu rỉ một tiếng, vẻ mặt xem thường, ngược lại đảo mắt nhìn xung quanh, tìm kiếm bóng dáng Liên Kỳ Quang. Trong toilet, Liên Kỳ Quang cởi bỏ áo khoác xa xỉ, tùy tay ném lên bồn rửa mặt bên cạnh, kéo áo, đôi mắt bình thản nhìn chằm chằm trần nhà. vẻ mặt lạnh tĩnh từ trong túi lôi ra một đôi găng tay trắng, chầm chậm đeo vào. Lão già thối lui từng bước về phía cửa, cười cười định nọ nhìn thân đồ ti hạ, có chút nôn nóng, điệt hạ mở cửa, ngài. Lão còn chưa nói xong thì một bàn tay mang găng trắng từ phía sau vươn tới túm lấy áo lão, cùng sức ném mạnh vào trong. Bịch, một chân hung hăng đá vào bụng lão, đau nhức bất thình lình ập tới làm thân thể lão già béo cong thành hình con tôm. Hết thảm một tiếng, ngay sau đó, răng rắc một tiếng, cảm bị đá nát. Một quyền một cước dằn chắc nện lên người lão, hệt như đã được tính toán, không chí mạng nhưng đều đánh vào những phần yếu ớt nhất, mẫn cảm nhất. Lão già nằm sõng soài trên mặt đất, ánh mắt sưng thũng tới mức không thể mở ra, máu tươi ứa ra từ khóe mắt chảy xuống mặt. Lão há to miệng, cố gắng gào thảm, chính là cằm bị đá nát nên không thể phát ra chút âm thanh. Bịch Nặng nề nện lên tưởng, sau đó lăn xuống, một thân quần áo quý giá lúc này đã rách nát không chịu nổi, gương mặt biến dạng, nhìn không ra bộ dáng vốn có, nằm úp sấp trên mặt đất, run nhè nhẹ, chỉ còn tiếng hít thở, không còn tiếng gào nào nữa. Liên Kỳ Quang thờ ơ nhìn tảng thi thể nằm trên mặt đất, thong thả bước tới gần, từ đầu đến cuối biểu tình không chút biến đổi, thậm chí hơi thở cũng không tăng. Áo sơ mi hơi xốc xích lộ ra xương quay xanh khéo léo, mái tóc chải chuốt gọn gàng có hai cọng rũ xuống, che khuất con ngươi đen tuyền, dẫm lên những vệt máu trên nền nhà chậm rãi đi tới, tựa như một vị quý tộc đến từ địa ngục. Đi tới bên cạnh lão già, nhìn đối phương cuộn thành một đoàn, cô lực run rẩy dưới chân. Liên Kỳ Quang thong thả nhấc chân, sau đó dẫm mạnh lên gương mặt đã sớm biến dạng nhìn không ra dung mạo của lão, dùng sức ma nghiền Tôi từ trước đến nay rất mang thù, làm như không nhìn thấy bộ dáng thống khổ của đối phương, Liên Kỳ Quang lạnh tĩnh giơ tay, chậm rì rì cởi bỏ găng tay, âm thanh trong trẻo lạnh lùng, đối với những kẻ bị tôi ghi thù thì không cần quá cao hứng, bởi vì tất cả những kẻ đó, tôi rất thích hạ hạ họ đến chết. Cặn bã, như ký cảm giác hôm nay, Liên Kỳ Quang hơi cúi người, thờ ơ nhìn gương mặt dưới chân, lần sau gặp Hy vọng tôi không nhớ rõ lão. Liên kỳ quang xoay người, cầm lấy áo phát bước ra khỏi toi lớt. Lúc đi ngang qua thân đồ ti hảo đang sững sờ, mặt không biến sắc nhét đôi găng tay bẩn vào lòng đối phương. Vất vả! Nhìn bóng dáng liên kỳ quang rời đi, thân đồ ti hảo cầm găng tay, thật lâu vẫn chưa hồi phục tinh thần. Lúc này, trong căn phòng rộng lớn là một mảnh yên tĩnh quỷ dị. Yên Lãng trợn mắt há hốc nhìn hiện trường vụ án đầy máu me kia, ngẫm lại âm thanh bịch bịch rầm. Vừa nãy thì da đầu không khỏi run lên. Hạ Hầu Thiệu Huyền sắc mặt thâm trầm nhìn bóng dáng trên màn hình, khóe môi mím lại, không biết đang nghĩ gì, cũng không biết trải qua bao lâu. Hạ Hầu Thiệu Huyền đứng dậy, bước nhanh ra khỏi phòng. "Ai? Ba, anh đi đâu đó?" Trọng Mục kêu to. "Tìm người tới dọn dẹp đi." không phản ứng tới câu hỏi của Trọng Mục, Hạ Hầu Thiệu Uyển lạnh bút quang lại một mệnh lệnh liền không còn bóng dáng. Lưu Lại Yên lãng cùng Trọng Mục hai mặc nhìn nhau. Bên kia, Nguyên Soái Hạ Hầu trọng ngồi trên ghế, bình tĩnh nhìn màn hình giám sát, sắc mặt nghiêm nghị. Ha ha ha, đứa nhỏ này không tồi. Tôi thích. Hạ Hầu Lạc Vũ nhìn chằm chằm hình ảnh, cười thích thú. Tuyệt Nhi, con thấy thế nào? Hạ Hầu trọng dùng ánh mắt ý bảo đứa con cả Hạ Hầu Tuyệt. Hạ Hầu Tuyệt nhìn liên kỳ quang trên màn hình giám sát, khẽ nhíu mày, ánh mắt đứa nhỏ này, con không thích. Hạ Hầu trọng nhướng mi, ý bảo tiếp tục. Quá chết lặng, cảm giác, cảm giác như nó không có trái tim. Hạ Hầu Tuyệt nhíu chặt mày, suy tư những chuyện vừa thấy, hơn nữa, huyết tinh trên người quá nặng, kia không phải khí thế mà là chân chính nhiễm máu tươi, đã thấm đẫm linh hồn. Loại mùi này, không phải ngàn vạn thi thể thì không có khả năng có mùi nặng như vậy. Ý con là đứa nhỏ này chính là theo những gì chúng ta cha được thì không giống A3. Ăn như tâm ngồi bên cạnh Hạ Hầu Tuyệt, nghi hoặc nhìn Hạ Hầu Trọng. Hạ Hầu Trọng nhíu mày, ánh mắt lộ ra một mặt suy nghĩ sâu xa. Ông già, cần tôi đi thử không? Hạ Hầu Lạc Vũ, xoạt, một tiếng từ trong không gian khí rút ra hai thanh loan đao. vững vàng đặt trên bàn, ánh mắt tóe ra ngọn lửa hưng phấn. Làm gì đó hả? Cất d้าว vào, một thân toàn là mùi không tặc. Hạ Hầu Tuyệt Dựng mi quát. Được rồi mà ba, an như tâm an ủi, nếu đã là hôn thê của Tiểu Huyền, vậy cứ để Tiểu Huyền quyết định đi, huống chi cũng không phải kết hôn, chỉ là đính hôn thôi.